đoạn Ngài ngồi yên niệm Phật, mắt Ngài khép kín lại, như không còn muốn nhìn thấy mọi sự vật trong đời này nữa. Nhưng quá khứ lại hiện về trong tâm tưởng của Ngài. Sự dèm pha, dầu đúng hay sai gì, rồi cũng đến tai vua, khiến cho sự kiện ấy phải đem ra giải quyết trước các quan văn võ của triều đình. Câu chuyện ấy dài dòng lắm, nhưng tấm gọn đầy ý được diễn tiến như sau. Trong làng nọ có một gia đình giàu có, cử phách và giàu nức vách đổ tường. Phú ông là một người tốt tướng, lẫn tốt bụng. Cưới được cô vợ đầu cũng rất tâm đầu ý hợp. Nhưng chẳng may bà này vắng số và ra đi sớm, để lại cho ông một cậu con trai mới vừa chập chừng biết đi. Cảnh gà trống nuôi con ấy cũng khó xử, nên nhiều người trong gia tộc bằng với Phú ông. Là sau khi đại tàng trong 3 năm xong Thì nên tục huyền Để bảo vợ kế đảm đang gia nghiệp Nếu không thì Chẳng có ai lo cho ông Khi trái gió trở trời Nghe riếp rồi cũng nhàm tay Bởi vì ông nghĩ rằng Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời dì ghẻ Mà thương con chồng Đó là vấn đề Mà bao nhiêu đời nay Đã xảy ra trên quả địa cầu này rồi Nên ông muốn dành riêng các tình thương ấy Và cái gia nghiệp này Cho con trai đầu lòng mà thôi Nhưng khổ nổi Ruộng đất cò bay thẳng cánh Đám tá điền chẳng ai coi Rồi nào gia sản trâu bò lúa thấp Và kẻ ăn người ở vân vân Cuối cùng thì ông Đã lấy vợ kế Vì nhiều lời bạn ra tán vào hữu lý Và chính ông Cũng thấy được điều ấy nữa Một cô gái trung niên Vóc dáng mặn mà Chưa lập gia đình Đã được cưới hỏi đàng hoàng Để về làm vợ kế phú ông Thời gian trải qua không bao lâu Cô vợ bé nở nhụy khai hoa Và tặng cho ông Cũng như gia đình vốn hậm nhiều Thiếu tiếng khóc trẻ thơ lâu nay Một bé trai bụ bầm Ai nhìn thấy cũng phải mừng thầm Cả hai bé càng ngày càng lớn Và càng đảm đang gia nghiệp của cha mình Chúng chơi chung với nhau Rất thân thiện Và không hề có ý nghĩ là Con trước con sau Mà chúng chỉ nghĩ đơn thuần Chúng là hai đứa trẻ được sinh ra trong nhà này Nhưng một đứa được kêu Người đàn bà kia là gì Một đứa kêu là mẹ Còn cha thì chúng gọi chung Không phân biệt gì cả Tuổi thơ chúng rất hồng nhiên Chẳng hiểu gì Nhưng cảm thấy có cái gì đó Không ổn nơi người lớn Khi có chén bát khô đồng Giữa cha và dì Không hài lòng nhau về một vấn đề gì đó Dĩ nhiên là mối tình riêng của ông Đã dành cho người vợ trước Rất mặn nồng Dù cho bà này đã khuất cách đây Hơn mấy năm rồi Và tình thương ấy Cũng đã dành đặc biệt cho cậu con đầu Qua những biểu hiện cử chỉ thường ngày Khi người vợ lẽ thấy vậy Thì chẳng bằng lòng Và có tiếng Bắc tiếng trì trách ông nhưng ông chỉ làm tin vì không muốn có sự đồng chạm không cần thiết ấy nhưng nước thì vỡ bờ đó là gần như luật định vô hình lâu nay của nhân thế nên một hôm bà nhỏ mới đề nghị rằng nên gửi cậu cả đi học xa còn công việc nhà có bà và cậu con la liệu cũng không có gì trở ngại mới đầu ông hơi lo và cậu thứ cũng không muốn anh mình đi xa nên cứ cản mẹ cuối cùng rồi Phú Ông cũng phải cho cậu đi học xa vì lĩnh bà tuy thời nho giáo không thịnh hành nó không mạnh mẽ nhưng trong bóng tối và trong gia đình người đàn bà nhất là đàn bà đẹp mà người đó lại là vợ của mình thì người chồng dễ siêu lòng lắm do đàn Đó là chuyện tự nhiên thôi Chẳng ai trách cứ làm gì Hơi đâu mà còn lo chuyện hàng xóm láng giềng Giàng sơn bây giờ vào một tay bà Thế là bà thao túng Và buộc con chồng phải làm giấy di chúc Tất cả tài sản cho người con của bà Phú ông vẫn làm thinh chẳng nói gì Và trong khi đó đã âm thầm làm di chúc Cho người con trai cả của mình Và đứa con thứ chỉ được một phần nhỏ thôi Bà nói gì Ông cũng chịu đựng Không phân bùa Không trách móc Và cũng không thổ lộ chuyện chia gia tài sản Bên trên Nhưng một hôm ông đi vắng Bà lục lão tìm được di chúc này Và bà tìm cách sửa tên con trưởng thành con thứ Vì cùng họ Thì tên chỉ sửa một nét là xong Âm mưu ấy Bà đã thành công Và bà mừng thầm là mọi việc sẽ xảy ra như bà sắp đặt Sau khi phú ông qua đời bà chắc mẫm là con mình sẽ thừa hưởng cái tài sản kết xù đó Nhưng khi đem gia phả và tờ di chúc ra trình cho gia tộc hai bên họ hàng xem thì một chuyện không may xảy đến đó là do con gián vô tình nào đó gặm nhắm Nét bút sửa cái tên con trưởng thành con thứ Bây giờ tên ấy vẫn là Lê Văn Nam Chứ không phải là Lê Văn Dũng Vì cái nét thêm vào bên trên đã mất đi rồi Thế là bà Té Xỉu Chuyện đã lỡ rồi Cũng phải đem đến cửa quan Phân sự để ra lẽ công bằng Nhưng bây giờ thì nhân chứng không còn Vã lại ai hơi đâu mà đi tìm cho được con dán để chống án lại với bà ta Hoặc giả cả hai người con Họ cũng chẳng mang gì cái gia tài này Tuy bà nói để gia tài ấy cho con bà Nhưng thật ra đó là một cách nói để cho bà dễ chuyên quyền về sau thôi Lúc ấy, sư cụ làm quang văn và chứng kiến cuộc sự ấy Sư cụ cảm thấy Có nhiều điều đáng hổ phận làm người Nghĩa là lòng tham của con người Không có giới hạn Hết rắp tâm Đầy con trưởng đi xa Lại lập tâm thầu tớm tài sản Bằng cách sửa lại gia phả Còn con gián ấy Có phải thiên sứ không Biết đầu trong cái vô hình Vẫn còn linh hồn của người xưa Đầu đó về giúp cho Việc chính Và cảnh cáo người có tâm tà vậy Vì vậy cho nên người xưa thường nói Trời cao có mắt là vậy Như tình thương là cái gì khó nói được bằng lời Nhưng nó đã đang kết tình huynh đệ với nhau Mặc dù họ có chung và riêng của hai dòng máu Có lẽ kiếp trước họ là những người có nguyện lực Nên mới sanh vào trong nhà này để cảnh tỉnh người mẹ Và người gì tham lam ích kỳ ấy Sự cựu quý là quý cái tinh thần ấy Cả hai đã chẳng màn danh lợi phú quý Một người thì mai danh ẩn tích Một người xuất gia đạo Phật Còn bà mẹ tuy nhận được Cái gia tài đồ sổ ấy Nhưng cũng chẳng biết để làm gì Cuối cùng Rồi của đất trời Cũng phải trả lại cho thiên nhiên vũ trụ mà thôi Đang suy nghĩ về cuộc đời miên mang như thế bóng đâu đằng sau có tiếng cất cao Anh Nam mô A Di Đà Phật chúng con kính chào sư cụ các cậu hôm nay không đến trường sao? chúng con đã được nghỉ hè và có thời gian lên đây để viếtg lại hơn Phước tự và bạn con đây Ngọc Minh muốn bạch ngài một việc Thôi, chúng ta hãy vào tổ đường dễ nói chuyện hơn. Chàng thư sinh thật điển trai, trong nét mặt thật khôi ngô tuấn tú ấy, sau khi đánh lễ tổ và sư cụ một lạy, lại quỳ xuống để một bạch thưa thầy. Kính lạy ngài, con là nho sinh Ngọc Minh, từ chỗ vô tình đến cửa Phật hôm nọ, Mà bây giờ chẳng biết nhân duyên gì Khiến con cứ muốn xuất gia đạo Phật để giúp mình Và cứu đời ra khỏi chốn tử sanh Ngoài ra con cũng tìm đọc sách Phật Trong thời gian gần đây rất nhiều Nên đã hiểu rõ luật vô thường của nhân thế Kính mong Ngài mở rộng lòng từ Mà thế độ cho tiểu sinh này xuất gia đạo Phật Mô Phật cửa thiền là cửa từ bi Nhưng muốn trở thành người xuất gia phải cần thử thách một thời gian ít nhất, từ 3 tháng đến 6 tháng để tự hỏi lại lòng mình thử có thật sự vì lý tưởng mà đi tu, hay vì một chuyện nhất thời nào đó mà đường công danh không lo cho trọn vẹn, trốn cha mẹ để vào chùa tu niệm là một việc không nên. Xưa này đã có lắm người làm, nhưng cuối cùng rồi chẳng đâu vào đâu cả. Ta mong rằng con hãy hiểu rõ điều này. Ngọc Minh mừng quá, dập đầu lầy tạ ba lầy rồi thưa. Theo con nghĩ, nếu con được sư cụ từ bi tế độ cho xuất gia đạo Phật, thì gì con gì cao quý hơn nữa? Con sẽ thực hiện những điều mà sư cụ chỉ dạy. vàng tâm thui thủi ra về, vì bạn hiền bây giờ đã lén chốn Hồng Trần rồi, nên từ đây trở đi, nơi chốn trường thi hay ở chốn quan trường, đâu còn ai để mà tâm sự nữa. Trong khi Văn Tâm buồn, thì Ngọc Minh vui vì mình đã thực hiện được nguyện ước của mình. Chú Tiểu ngồi đào bây giờ có thêm người bạn đồng liêu mới, hơn chú cả 10 tuổi thì cũng rất vui, vì lâu nay chẳng có ai cùng trăng lứa để cùng chơi hoặc có những người lớn hơn, ít tuổi để chỉ vẽ chuyện trò. Cũng chỉ vì không có người cùng chơi, nên ngồi đạo đã chơi những trò chơi tuổi thơ trong vô thức và đã bị sư cụ phạt cho mình một hình phạt nên thân. Đeo đá tuy không nặng lắm, nhưng đeo nghiệp vào người mới là điều quan trọng. Đang mừng vui vì có bạn mới, thì được nghe tiếng âm thơ thật già dạng Và vừa có hồn văng vẳng xa xa Từ trên phương trượng đường vang dội đến Ngắm hay muôn sự tại trời Trời kia đã bắt làm người có thân Bắt phong trần phải phong trần Cho thanh cao mới được phần thanh cao Có đâu thiên vị người nào chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căng vốn tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê gấp nhặt giông dài, Mùa vui cũng được một vài trống canh. Chữ canh ở cuối câu sau, mà nó thấm thía cho tình huống này của Ngọc Minh lắm thế. Xong đầu đấy, họ một trẻ một thanh niên chụm đầu lại với nhau hỏi chuyện. Chú ngồi đạo ơi, chú ở đây lâu chưa? Không biết đó, từ khi lật lòng mẹ là ngồi đạo này đã được ở chùa rồi. Trong chùa lâu này chú học cái gì vậy? Thì hai thời công phu sáng và công phu chiều Tất cả bằng chữ hán hết Nhưng đọc âm tiếng Việt Mà Huynh chắc là đọc nhanh hơn đệ Vì Huynh là một nho sinh học chữ Hắn từ nhỏ đến lớn mà Ở đây sư cụ dậy sớm lắm Mình phải lo pha trà cho sư cụ Sau đó giọng đại hồng chung Rồi ngồi thiền Rồi công phu Mới đầu không quen buồn ngủ lắm Nhưng bây giờ thì đệ quen rồi Buổi trưa cúng ngọ Buổi chiều đi công phu Chiều bà niệm Phật Giống chuông U Minh Tới đi tịnh độ thì đã có các vị tịnh hạnh nhân rồi Ngoài ra còn học nhiều lắm Học cái gì vậy? Ngộ tánh hỏi ngộ đạo như vậy Sư cụ đặt cho huynh các pháp danh hay quá xá Tánh đã ngộ Mà còn là Ngọc Minh nữa thì chắc rằng không mấy chóc, bánh ấy sẽ sáng ngời như Ngọc ấy. Ai biết đâu, chắc sư cụ nhìn người mà đặt tên chắn. Có lẽ vậy, nhưng công chuyện của Huynh ngọi học thuộc lòng hai thời công phu ra, sau đó mới được xuất gia, rồi học bốn quyển luật, gồm tì ni, tức những câu chú ngắn, để ứng dụng trong những oai nghi. Như đi đứng nằm ngồi trong chùa hàng ngày, rồi Huy Sơn cảnh sách. Đây là những bài cảnh tỉnh của tổ Huy Sơn hay lắm. Ngoài ra, còn học 24 oai nghi ở chùa, cũng như 10 giới của tăng sĩ mới vào chùa nữa. Huynh đừng lo, ở đây không có gì để học. À, thế còn Huynh học cái gì ở trường vậy? Ôi, thôi đủ thứ, mới đầu học Tạm Thiện Tự. Tức là 3.000 chữ Hán Ví dụ như Thiên là trời Địa là đất Cử là cất Tồn là con Tử là con Tôn là cháu Lục là sáu Tam là ba Gia là nhà Quốc là nước Tiền là trước Hậu là sau Ngư là trâu Mã là ngựa Vân vân Còn dài lắm đến 3.000 chữ kia Tất cả phải học thuộc lòng Lớn lên học tứ thương ngũ kinh của khổng tử và các học trò của ông, rồi mới chuẩn bị bài vở mới đi thi. Thế huynh có thi đậu không? Dĩ nhiên là đậu. Nhưng sao không ra làm quan cho nó oai mà đi tu chi vậy? Anh có lý do của anh chứ, vì cả mùi thiền cũng như em vậy, tại sao em phải tu? Dĩ nhiên là do nhân duyên thôi. Hai người dường như tâm đắc lắm. Cứ khi nào có thời giờ rảnh, là họ hàng nguyên tâm sự với nhau, như anh em ruột thịt trong nhà. Sư cụ tự tâm có một cái nhìn thật cảm thông. Vì từ nhỏ đến giờ, chú tiểu ngồi đạo đâu có ai làm bạn để nói chuyện. Chỉ biết văn lời những người trên mà thôi. Còn bây giờ... Thì đã có người tâm đắc Nên sư cụ cũng mừng Mặc dầu tuổi của họ chênh lệch với nhau nhiều lắm Cũng có lúc Chú ngồi Đạo hỏi những chữ Hán Khó nơi Chú Ngộ Tánh Nhưng đa phần là chú Ngộ Tánh Phải hỏi chú ngồi Đạo Vì lẽ những chuyện trong chùa đối với chú Vẫn còn mới mẹ quá Một hôm Ngộ Tánh hỏi ngồi Đạo rằng Thế để ở chùa lâu vậy Có khi nào được khen và bị phạt không Khen cũng có Nhưng thỉnh thoảng thôi Còn bị phạt hơi nhiều đó Tại sao vậy Thì tại làm sai Nhẹ thì nguy hương Còn nặng thì hình phạt vừa rồi Phải mang đá đó Nhưng tại sao phải mang Vì tàu nghiệp sát xanh Vậy là gì Đó là mấy con cá và mấy con ếch Dế cũng như rắn Sao để gan vậy? Những con ấy đâu có làm hại gì mình Mà để làm thế Thì là chơi cho vui mà Sư cụ phạt như thế nào? bắt mang hai hòn đá sau lưng Như những con vật kia bị đệ buộc vào lưng vậy Có nặng lắm không? Dĩ nhiên là nặng, nhưng đó cũng là bài học cho em suốt cả một cuộc đời. Đó cũng là một lẽ, nhưng theo huynh nghĩ chắc sư cụ Hòa thượng muốn cho em trở thành người lỗi lạc về sau này đó. Lỗi lạc? Đúng vậy. Tại sao lại lỗi lạc? Em không biết sao, một chữ thạch là một hòn đá. Hai chữ thạch cũng có nghĩa gì? Nhưng ba chữ thạch viết chung với nhau sẽ thành chữ lỗi. Ý nói là nhiều đá hay là nặng nhọc mà ba cục mới vậy. Còn đệ đây mới màn có hai cục. Chắc còn phải mang thêm một cục nữa quá. Lúc ấy thì sẽ nổi tiếng lắm. Còn chữ lạc có nghĩa là rơi xuống. Ví dụ như hoa lạc. Lạc vận vân vân Mà lạc có nghĩa là đánh mất đi Nếu đánh mất đá thì được Đánh mất bản tâm của mình thì nguy quá À đúng rồi Có lẽ vì đi lạc vào suối Nên để mới bắt được cá Đó là chủ ý chứ lạc gì Dĩ nhiên là để chủ ý Nhưng bị đi xuống nên gọi là lạc Chắc lạc đường Cũng chữ ấy phải không nguồn Hán nhiều nghĩa lắm để huynh sẽ giải thích cho để sau có một hôm sư cụ kêu hai chú vào để dạy cho học và nói qua một số công chuyện hàng ngày trong chùa các chú phải làm và tìmm thể bảo chú ngồi đạo mang vào một thâu nước sư cụ rửa mặt và nhúng tay vào đó rửa xong đoàn bảo ngồi đạo rằng nước này còn dùng được không Bạch ngài không ạ Vì sao thế Vì đã bấn rồi Ừ Tâm con người cũng thế Nếu không biết cách giữ gìn Cũng sẽ giống như một chậu nước dơ này mà thôi Nếu không biết tự chủ Không biết sửa mình Thì dấu cho ở gần Phật gần tổ Cũng chẳng có ít lợi gì Thế nên còn hãy đem theo nước đó đổ đi Mô Phật Vâng Nước đổ rồi có còn hút lại được chăng? Mô Phật không? Đúng thế, sự lỗi lầm của thế nhân cũng giống như là những giọt nước dơ đã bị đổ. Lỡ tạo tội rồi thì khó mà bào chữa vì tội đã tạo rồi. Tuy nhiên, nếu mình biết đã gây ra tội thì sám hối. Sau khi sám hối tội sẽ nhẹ đi và tin vào chư Phật, chư vị Bồ Tát. Các ngài ấy sẽ giúp Cho ta sớm hiểu rõ được nhân quả nghiệp báo vân vân từ đó ta sẽ tinh tấn hơn mô Phật con con đã rõ rồi ạ ta bây giờ đã lớn tuổi muốn nhập thức một thời gian để tịnh tâm trước khi ta nhập thức ta sẽ cho hai con Thọ xài di giớiô tánh tùy mới vào chùa nhưng tuổi lớn rồi nên được cao tóc và thọ chung một lần với ngồi đạo ngày xưa khi Phật còn tại thế Những ai trên 20 tuổi đi xuất gia Được thọ tì kheo Liền chứ không cần phải thọ xa gì Chỉ những vị dưới 20 tuổi mới thọ Nhưng ngày nay thì cân tánh của chúng sanh chậm lục lắm Do vậy mà giàu cho lớn bao nhiêu tuổi đi chăng nữa Sau khi xuất gia rồi phải thọ xa gì Rồi mới được thọ giới tì kheo Đó là luật Ta sẽ mời chư tôn thiền đức quanh vùng đến để làm lễ cho hai con Và mọi việc chùa bên trong đã có hai vị tinh hành nhân lo rồi. Còn bên ngoài thì ngôi tánh lo tiếp xúc với các Phật tử. Ngôi đạo tuy ở chùa lâu nhưng còn nhỏ, hãy lo đi học thêm và nên tiếp xúc với huynh ngộ tánh của con. Mô Phật, chúng con xin vâng. Cả hai chú tiểu cùng nhìn nhau, vì biết rằng ngày ấy sẽ đến. Nhưng sao sư cụ nhập thất sớm thế? Có phải vì một lý do gì ẩn chứa bên trong chăng? Hay sư cụ muốn cho cả hai sống cuộc sống tự chủ? Như bài học vừa rồi sư cụ đã dạy Hay là có một chuyện gì đây mà sư cụ muốn cho chúng ta phải tự định đoạt bởi chính mình? Hoặc giả sư cụ thử thách chúng mình chăng? Nếu thử thì thiếu gì cách để thử để trở thành người lỗi lạc? Làm sao mà cục đá thứ ba sớm đeo vào lưng hai chú như thế Mà chắc rằng cha mẹ bao giờ cũng thương con chứ có bao giờ ghét bỏ đâu Bởi thế ngày xưa người ta thường bảo Thương thì cho roi cho vọt Ghét cho ngọt cho bùi Có lẽ chúng mình đang nằm trong trường hợp này chăng Cả hai chú đảnh lễ xưa cụ Và lui về lưu phòng của mình Để lo những công việc riêng của mọi chú Cánh cửa phương trường đường từ từ khép lại và bên ngoài thấy có dán một chữ bế có nghĩa là sư cụ chẳng tiếp xúc với ai cả cho đến ngày ra thất.